Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn, còn cũng không hiểu nữa. Tất cả còn chưa hoàng hồn thì lại thêm một phen chất nhất khi họ thấy từ bên trong cái sắc của thằng Kiên nguyên bộ ruột gan lòng thòng đột nhiên lõi ra. Và cái đống nội tạng ấy là, là nguyên một bảy cái chê trắng. Con nào còn nấy to bằng cổ chân người lớn vậy. Chúng lũ lượt chui ra rồi từ từ biến mất theo cái hướng ở bên ngoài vườn thấy cái xác của con trai trong tình cảnh kinh dị như vậy, mẹ của thằng Kiên ngất xỉu ngay tại chỗ. Còn lão Điền thì cùng với đám dân nhân thì ai cũng được một phen hoảng sợ. Khi đã bình tâm lại, lão nhìn cái xác của con trai mình rồi mới hạ lệnh. Đem nó vào nhà trên đi, thông báo tang cho người quen của ông, cấm không có được để lộ ra chuyện xác của cậu bị như thế này đấy. Đưa nào bếp xem, ông đánh cho nát giỏ. Nói rồi, Lão im lặng lầm lũi tiến ra bên ngoài. Con hầu Hoa Nhi thì mấy đứa khi đã đỡ bà vợ về phòng, đành lạnh cả người trước hiện trạng của cái xác, nó quá ghê rợn đến cái mức mà chúng nó cũng không tưởng tượng được ra được. Đặt cái xác lên trên tấm phản, phủ khăn lại, nó ngồi đấy trầm tư suy nghĩ. Ấy rồi, đột nhiên thằng Đành giật mình nhớ lại về cái chết của tên Ăng Lê, một cái chết dùng dượn chẳng kém và đều trùng hợp Lạc cả hai cách chết đều có sự xuất hiện của cá chê trắng. Một như vậy cho đến khi Đoành chợt tỉnh dậy, hóa ra vừa suy nghĩ nó vừa ngủ quên lúc nào mà không hay. Đoành nghe thấy ở trong phòng của bà vợ lão Điền là tiếng khóc, dư tiếng chửi rủa và cả tiếng đồ bị ném xuống cái sàn nhà ồn ào. Nó đứng dậy, tiến vào bên trong xem xét. Ở bên trong lúc này là cảnh bà vợ của lão Điền đang bị hai tên danh nhân giữ chặt lấy tay chân ngồi trên sàn nhà. Ở bên cạnh lúc này, con hồ hoa nhi thì đang ngồi đấy, run bần bật, mồ hôi nhễ nhại. Khi thằng Đoành chạy vào, nó mới đứng dậy, chạy ra bên ngoài chỗ của thằng Đoành mà ôm chặt lấy cánh tay của hắn mà nói trong sự hoảng sợ. "Anh ơi, bà nói là cậu chủ còn sống, bà nói là cậu, cậu đang ở ngoài muốn vào, phải bỏ xác của cậu, bọn em ngồi đây phải ngăn mãi mới không cho bà lao ra bên ngoài được anh ạ." Nghe vậy, thì thằng Đoành cũng hoảng hốt. Nó nhìn bà vợ lão Điền đang ngồi ở bên cạnh lẩm bẩm chửi rủa, rồi lại nhìn ra bên ngoài chỗ cái xác của Kiên mà lạnh cống cả sống lưng. Cho đến khi Đoành bị một cái vỗ vai nhẹ của con hầu Hoa Nhi ở bên cạnh thì mới chảng tỉnh. Nó cuống cuồng nhìn sang bên cạnh thì thấy bà ta lại lên cơn rất đùng đùng, dùng chân đạp lên hồi vào cái đám gia nhân. Đoành lúc này thì lao vào dùng đôi bàn tay của mình mà nắm lấy người của bà ta kéo ngược lại thì hắn phải rút tay mình lại. Khi hắn thấy người của bà ta lạnh toát, một thứ hơi lạnh rất khó tả. Đột nhiên hai mắt của Đành mờ đi, hiện ra trước mặt của nó lúc này là hình ảnh của rất nhiều bóng trắng. Chúng là những người đã bị Đành giết, những khuôn mặt mà cả đời này Đành cũng không thể nào quên được. Chúng cười lên sảng sảng, đưa bàn tay lạnh buốt thối giữa của mình mà nắm lấy cổ của đành rồi nói một tiếng gì đó mà nó nghe không có rõ. Một cái tát thẳng vào mặt, đành nổ đom đó mắt, choáng tỉnh khỏi cái cơn ảo giác, đứng trước mặt của nó giờ là lão điền, cái thân hình đành nhìn thấy lão thì hốt hoảng, không có nói thành lời. "Mẹ mà cha mày, bà thì đang như thế này mà mày còn đứng đờ ra đấy sao? Nhìn vào xe bà như thế nào? Còn con kia" đi gọi thằng Mo sang nhà âm đi. Giọng nói sang sảng của lão Điền làm tỉnh táo phần nào, vẫn suy nghĩ về cái ảo giác ma quái vừa rồi. Đôi chân của nó thì vô thần về phòng của vợ lão Điền đang nghỉ ngơi. Còn lão lúc này vẫn đang ngồi trầm tư hút thuốc, nét mặt thì chẳng biểu hiện cái vẻ đau buồn sau cái chết của con trai mình. Một lát sau, ông thầy Mo lật đật chạy sang, trên tay thì cầm mấy cái thứ lặt vặt, nhìn lão Điền Ông ta khẽ cúi đầu chào. Lão thấy vậy thì mới hất hàm nói: "Bà xem bà nhà như thế nào, bà ở trong buồng đấy, chữa cẩn thận, bà bị hệ lụy gì thì ông băm mày ra thành cán." Gã nghe vậy thì gật đầu một cái, đưa tay nắm lấy tay của lão Điền rồi mới trấn an. Ông biết con rồi đấy. Cái làng này có thằng nào chữa bệnh giỏi như con đâu chứ, nên ông cứ yên tâm. Nói rồi, Gã ăn theo tên danh nhân bước vào bên trong buồng, nơi mà vợ của lão Điền đang nằm ở trong đó, thân thể cứng đờ, hai mắt thì nhắm chặt. Trong lúc đi vào, gã có liếc. Lước... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net